Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm thưa quý anh chị em Vậy là An đã biết rõ bộ mặt của chính, gã bạn thân, đồng nghiệp đã tạo ra một vụ tai nạn nhằm hãm hại mình và trắng trợn tán tỉnh vợ Còn nữa, một mặt thì lại tỏ ra quan tâm và lừa phỉnh con gái của An, chính là Thanh Chưa hết, số tiền bảo hiểm hắn đang nhắm tới sau khi An chết cũng là một điều hắn quan tâm nhiều Như vậy đúng là một mũi tên đã trúng cả 3 đích. Mời quý anh chị em cùng theo dõi tiếp phần 3 này để biết những thủ đoạn đê hèn của chính và An sẽ làm gì với những nỗi đau đang được phơi bày ra trước mắt. Quý anh chị em đang ở Youtube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng các bạn. Hoa biết ngay là mọi người nghe được tiếng nói của bé Hai qua sắc của mẹ cậu ta, nhưng không nghe được tiếng nói của nàng, nên ai nấy cũng đều sợ hãi. Nàng lợi dụng ngay cơ hội này, muốn cho bé Hai nói lên câu chuyện của mình và an để cho mọi người biết. Bé Hai à, em còn nhớ câu chuyện chị nói với em ở nghĩa địa vừa rồi hết không? Bà chín bỗng cởi khúc khích rồi nói. "Chồng chị giết chị có phải không?" Hoa mừng rỡ Trong khi mọi người ở trong nhà thì ngơ ngác, nàng nói ngay: "Bé Hai nhớ giỏi lắm, thế chồng chị giết chị bằng cách nào hả?" Bà 9 cho tay vào miệng mút chụt chụt một lúc rồi nói: "À, à em nhớ ra rồi. Chồng chị kêu con bò của ông ta nhốt chị trong quán rồi đốt nhà chứ gì?" "Ừm, bé Hai không biết ông ta làm như vậy để làm gì không? Ông ấy lấy hết tiền của chị chứ gì?" "Ừm, còn gì nữa?" Bà 9 ngơ ngác hỏi lại: Ừ còn cái gì nữa nhỉ?" Hồng Thoa nhắc khéo. "Tiền bảo hiểm đó, 1 triệu đô la nữa, có nhớ không?" Bà 9 cười khúc khích rồi nói, "À, đúng rồi. Em nhớ ra rồi, 1 triệu đô la tiền bảo hiểm nữa, có phải vậy không?" Cả ba người trong nhà cùng há hốc miệng, nghe bà 9 độc thoại, bảy thi sĩ thì run run rục ngồi xuống bên cạnh của bà 9 hỏi, "Ở chị chị 9, chị, chị chị nói cái gì vậy?" Hồng Thoa thấy vậy thì nói thật mau. Bảy Hai nói với ông ta là đang nói chuyện với chị đi. Bà 9 quay qua Hồng Thoa rồi nói: Nói cái gì? Hồng Thoa chưa kịp trả lời thì bảy thị đã trả lời trước. Chị nói cái gì mà 1 triệu đô la bảo hiểm rồi lại đốt quán, giết chết người ta đó. Như vậy là sao? Bà 9 quay phắt con qua bảy thị sĩ rồi quát: Tao không nói chuyện với mày, ghét mày rồi. Bảy thị sĩ không ngờ Bạch Tín trở mặt mau như vậy. Vừa mới đây ôm nhau hôn hít mà bây giờ bà ta đã lại giở giọng mỉa tao một cách phụ phản như thế. Không lý cái câu chuyện cậu hai chàng lại có thực được hay sao? Chàng còn lạ gì từ trước tới nay, vợ chồng của chàng lợi dụng con mẹ quẻ đồng bóng này để mà làm tiền thiên hạ, những câu chuyện đối đáp với khách hàng và dàn dựng bàn thờ đều do một tay của hai vợ chồng chàng dàn cảnh. Không hiểu hôm nay có cái trục trặc gì hay sao? Bảy thi sĩ quay qua nhìn vợ, nhân cái cơ hội này mà bà khách không có để ý tới chàng. Bảy nháy vợ ra dấu cứu bộ. Vợ của chàng hiểu ý ngay, giả là sa xuống dưới sàn nhà, ngồi bên cạnh của bà chín rồi nói: "Cậu hai chàng ơi, cô bảy mới mua bánh cho cậu ở trên bàn thờ cái kìa. Cậu ăn đi, rồi giúp cô bảy nói chuyện với bà khách này đi nhé. Bà đặt hai chục rồi đó." Vừa nói Một tay của Lý luồn vô họng của bà 9, nhéo một cái thật mạnh. Nàng muốn nhắc nhở bà ta đừng có giở chứng phá hoại cái công cuộc làm ăn của cả ba người. Lý đâu có biết, lần này không phải như những lần trước, mọi người đóng kịch với nhau gạt gẫm khách hàng. Hôm nay bé hai đã thực sự nhập vào xác của bà 9, nhưng khi nàng nhéo bà 9 thì hồn ma của bé hai xuất ngay ra. Bà 9 trở lại cái trạng thái bình thường, ngơ ngác rồi hỏi: "Ơ?" Có khách đó hả? Lý cười như nịnh bỡ <cười> Dạ hả? Dạ thưa cậu hai chàng Giúp dùm người bạn của cô Bảy làm phước mà Bà Chín biết ngay là phải làm gì Bà nhái giọng trẻ con rồi nói Ờ, cô Bảy mua bánh cho cậu chàng ăn không vậy? Lý thì nhắc khéo Ờ, có chứ, có Bánh mua đầy trước ban thờ cái kìa Có hai chục mà bạn cô Bảy mới cho nữa đấy Cậu chàng ăn bánh đi Rồi giúp chị Thu ở đây ít câu đi nha. Bà 9 làm bộ kỳ cục khích rồi hỏi. Bà Thu muốn hỏi cậu hay trạng cái gì đó. Biết bà 9 đã bắt đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net